Video truyện kiếm hiệp chương Vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 41 Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phùng Ngọc, diễn giả Đậu. Chương Vũ. Đồ Lôi lắc đầu cười nói: "Bắt hổ dễ nhưng thả hổ thì khó, vì bất đắc dĩ nên mới phải hành động như vậy thôi." Đồ Lôi dừng câu nói trong giây lát rồi cất tiếng than nói tiếp: "Hệ Thầy hạ bước chậm một bước, xích nữa làm hổng chuyện lớn, nhưng giờ đây làm ngay cũng chưa phải là muộn. Nói tới đây đồ lôi liền quay về phía phi hộ tướng Kiệt rồi quát to. Tướng Kiệt lão sư, tướng Kiệt nghe thế liền bước nhanh tới, buồn hai tay đợi lệnh. Đồ lôi lên tiếng nói, ông mau trở về tổng đàn, bấm lại với giáo chủ, cho biết Âu Dương Cầu đã bị một tăng nhân không biết lai lịch cướp mang đi mất rồi. thế đó đồ lôi bèn kể lại mọi sự việc xảy ra trước ngôi tự dân cổ tử mà quái nhân nọ nó nói rõ vừa rồi bảo với phi hộ tướng kiệt về bẩm y lại cho giáo chủ nghe. Đôi mắt của tướng kiệt tràn đầy vẻ nghi ngờ rồi nói: "Chỉ có bấy nhiêu việc thôi sao?" Đồ lôi hạ giọng. "Việc ấy rất quan hệ, giáo chủ biết được tự nhiên sẽ có cách đối phó mọi việc kịp thời." Tướng kiệt lúc này lên tiếng nói: Cuối hạ có cần ở lại tổng đàn để chờ lệnh không?" Đầu Lôi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nửa tháng xạo ông đến nhạn tháp tự tại Lạc Dương để chờ bản chức, nếu bản chức chưa đến thì tuyệt đối chớ nên gặp mặt Lưu Thế Xuân, hầu tránh khỏi bị lộ chân tướng." Phí Hộ tướng kiệt lãnh mẫn, rồi qua hai người chạy đi như bay. Đầu Lôi quay về phía ba người còn lại và nói: "Chúng ta đến Lư Châu Dùng cơm song sẽ phiền các vị đến Ngai Lạc Dương để tìm hiểu mọi sinh hoạt của Thất Tinh Bảo. Và việc cần nhất là theo dõi Lư Thế Xuân. Vì lẽ a, Lư Thế Xuân là người tâm địa không có đứng đắn, phản phúc bất thường, dễ gây nên tai họa." Thần Nam Giang lúc này nói. "Nếu nuôi ông tài ảo để chờ ngài ông đốt thì chi bằng trừ quách nó đi là hơn." Đầu Lôi lắc đầu cười lớn. Ba dị nào biết nỗi khó khăn của ta. Lưu Thế Xuân còn có một đoạn đời đầy bí mật. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, Thì không tiện phải trừ đi hắn. Mọi sự sâu sát trong gió lăm ngày hôm nay Dường như rối rắm không có nguyên nhân nào cụ thể. Việc bất ngờ xảy ra liên miên. Nhưng sự thật, nếu tìm hiểu tỉ mỉ Thì mỗi việc gì cũng đều có tương quan với nhau cả. Nói tới đây đồ lôi bỗng có vẻ phấn khởi hơn rồi Cất tiếng cười to. Hê <cười> hê Đêm qua thì tất nhiên ngài phải đến. Nếu không được ra ngoài, sách tưởng tượng của tại hạ chỉ cần nửa năm nữa thì mọi bí mật sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi, mối đại thù của Đoàn huynh có hy vọng sẽ được trả rồi. Dứt lời bốn người liền chạy nhanh xuống núi nhắm hướng Lư Châu mà lão giúp tới. Thành Công Minh, một nơi đã nổi tiếng có khí hậu mát mẻ, có hồ to xinh đẹp ở phía bắc lái càng khiến cho cảnh sát vùng này ít nơi nào sánh kịp. Ngày hôm ấy trên mặt hồ quân minh xanh biếc rộng hàng ngàn mẫu. Khỏi sống mịt mờ, có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện giữa đám thuyền buồm lố nhố đang càng gió lướt đi. Phía sau lái thuyền, một cô gái xinh đẹp đang đẩy nhẹ mái chèo khô nước bị bõm. Trên mũi thuyền bỗng có một giọng hát nhẹ nhàng bay lân lân theo gió, tiếng hát rằng Đồng san mơn mnon trời nước hòa đồng. Mành liễu tha thước khói bốc đầy sông. Hoàng hôn ngả bóng người về Định Châu. Khăn lụa áo hồng tô thắm đất nâu. Bấm đỏ sóng lặng lăng tăng yên ba mờ mịt băng khoăn lòng người. Tiếng hát dịu dặt nghe rất vui tai. Từ một phía xa trên mặt hồ bỗng co một chiếc thuyền khác lướt tới ngành. Trên thuyền có một người đàn ông đứng tuổi, Mình mặc áo trắng, mắt sáng như sao, vỗ tay cười to nói. Giới hai câu đồng xanh mênh mông trời nước hòa đồng, Đã tô điểm thêm cho cảnh sát của điện trị càng nên thơ hơn. Quynh đài nào đó chắc chắn là một bậc cao nhân mặt khắp, Vậy chẳng hài có cho phép tại hạ được gặp mặt hay không vậy. ở trong môi ghe bỗng có một người thiếu niên mặt sáng như ngọc, dáng điệu phong lưu, dài vắt thượng kiếm ló ra. Người ấy không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Đây chỉ là những câu ngâm nga tùy hứng, a e rằng làm bẩn tai người nghe, nào đáng được huynh đại khen ngợi." Người áo trắng trông thấy Đào Gia Kỳ xuất hiện thì không khỏi sửng sốt tươi cười nói: "Chẳng ngờ tôn giá là người văn võ song toàn." thật là hiếm có. Tổng giá danh hiệu là gì chẳng ai có thể dạy cho biết chừng. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Tại hạ là Đào Gia Kỳ, nếu huynh đài không chê thuyền của ta hẹp thì xin mời bước sang đây nói chuyện chơi." Người đàn ông đứng tuổi mặc áo trắng nghe thế liền vén vạt áo mình nhúng sang rồi nhảy sang thuyền của Đào Gia Kỳ, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi không hề làm sao động chiếc thuyền nhỏ. Chân thoa thực kinh cầu đã đến mức cao tuyệt rồi. Đào Gia Kỳ to tiếng khen, thoa kinh cầu của huynh đài quả thật là tại hạ không sao sánh kịp. Người đàn ông áo trắng chấp tay nói: "Không dám, tại hạ là dư tu thành, vừa từ núi Ai Lao trở về, với ý định tìm thăm người bạn cũ, nhưng lại không gặp được, cảm thấy hết sức là buồn bã, chẳng ngờ." Lúc đó bỗng có một chiếc thuyền to lướt sát qua. Cánh thuyền có hai người, trên mũi thuyền to ấy có hai gã đàn ông to lớn mặt mày hung dữ, bất tiếng cười nhạt rồi quát mắt nhìn thẳng vào Du Tư Thành. Chiếc thuyền to nọ bồm đang căng gió nên lướt tới rất nhanh. Sau khi chiếc thuyền đã vượt qua ngoài bãi tám trưởng vẫn còn nghe vang dãng tiếng của hai người đàn ông ấy cười lạnh lùng nói: Ta tưởng mời một nhân vật ba đầu sáu tai gì, té ra chỉ mời được một thằng bé miệng còn hôi sữa thôi. Sắc mặt của Dương Tư Thành thay đổi buồn bã cười. Sự hồn hoáng trần chúng giang hồ cố tại hạ chưa hết, nên không muốn liên lụy đến tuồng giá. Vậy nó có cái duyên thì hãy chờ sau này sẽ gặp lại nhau nói chuyện. Đào Gia Kỳ to tiếng cười, đã dấn thân vào chốn giang hồ thì phải nhúng tay vào mọi việc thị phi. Quân đại chớ nên xem thường tại hạ, vì tại hạ chẳng phải là người sợ việc rắc rối đâu. Dù tôi thành nghe qua câu nói của Đào Gia Kỳ thì cảm thấy vô cùng phẫn khởi, đôi mày nhướng cao cất tiếng cười nói: "Thật chỉ có trong trường hợp hoàng nương mới biết ai là tri kỹ. Được, tại hạ xin ra mặt làm lớn, gọi huynh đại là Đào lão đại vậy, chúng ta hãy vào mui thuyền." Từ từ đây có việc nói lại mọi điều cài đắng. Hai người bước vào môi và ngồi xuống xong. Thì đôi mắt của Du Tu Thành đã đỏ hoe, làm cho đạo gia kỳ hết sức là kinh ngạc. Thì ra Du Tư Thành chính là chủ hiệu Thiên Nam tiêu cục, một tiêu cục lớn nhất ở thành Côn Minh. 3 tháng trước đây trong thành này lại mở ra một tiêu cục mới gọi là Nam Thông tiêu cục. Người chủ của hiệu tiêu cục mới này là một người chẳng có tiếng tăm gì cả, tên gọi là Đài Lương. Đài Lương là một người dùng tiền như đất. Hắn kết giao rất nhiều nhân vật thuộc hai phe Hắc Bạch Lương đạo. Bốn tiêu cục lớn trong thành Côn Minh cũng bị y lôi kéo nên y nghiêm nhiên trở thành một vị tổng tiêu đầu cả đường bộ lẫn đường thủy ở vùng phía Nam này. Dương Tô Thành là người có tính ngay thẳng nên không hợp với Đài Lương. Ông ta càng không bằng lòng về cách cư xử với mọi người của Đái Lương nên khiến cho Đái Lương thầm quán ghét. Một tháng trước đây, viên phó tổng trấn tại thành Côn Minh có một số vàng bạc châu báo lớn nhờ Thiên Nam Tiêu Cục hộ tống dạy kinh. Dư Tư Thành liền nhận số hàng ấy, chẳng ngờ Đái Lương cho người đến yết cầu Dư Tư Thành phải tính tiền cao gấp ba, đồng thời phải để cho một vị tiêu sư ở Nam Phong Tiêu Cục đến tiếp tay. thâu tránh mọi chuyện bất cát lúc đi được. Dù tư thành thẳng thắn từ chối, và sáng ngày hôm sau Đức thần ông tà đã chỉ huy đoàn xe áp tải số hàng ấy về kinh. Nhưng khi vừa đến thắng giọ của ăn thì đã đột nhiên xảy ra chuyện. Nhưng may mắn không bị hại đến tính mạng, bất đắc dĩ phải trở về cùng mình. Không ngờ cả đoàn người mới trở về đến cửa thành thì liền bị quan quân xong tới bắt báo là ta thông từ giam giặc cướp và đem giam vào ngục tử hình. Bảy ngày sau, ta bất ngờ được thả ra trong lồng hết sức lấy làm lạ, là. chẳng rõ nguyên nhân là đâu. Nhưng khi về đến Thiên Nam tiêu cục thì đã thấy nơi ấy hoàn toàn thay đổi hẳn, vì Đái Lương đã đến chiếm tiêu cục ấy rồi. Bởi thế cả nhà ta đều bị Đái Lương đuổi ra khỏi tiêu cục, phải đến tạm trú ngủ tại một khách sạn ở trong thành. Sau khi ta hỏi kỹ lại thì mới biết đã lường bỏ tiền ra bồi thường số vàng bạc châu báu ấy cho viện hoàng tổng trấn, nên ta mới được tha ra, và cũng do đó mà tiêu cục của ta đã trở thành tài sản của đại lượng." Đào Gia Kỳ lúc này nói. Đó có lẽ là ý kiến của Tôn Phù nhận chắc. Dương Tố Thành cất tiếng tham giải. Tính sợ hãi của đàn bà là chuyện thường tình, nhưng đại lượng lại thừa lúc gia đình ta gặp chuyện không may để chiếm đoạt tài sản của ta như thế. Giờ lại chế ta là người không có thức thời vũ. Do đó ta thấy hết sức là cầm tức, hạng y đánh nhau một trận sống chết, nhưng đại lượng đã hạ được ta vì tài nghệ của y quá cao cường hơn ta một bậc. Đào Gia Kỳ nói, thắng bại là chuyện thường của con nhà gió, nhưng tại hạ nghĩ rằng đại lượng đã xét đặt cướp số hàng áp tải của huynh đó. Vì tự thành buồn bã cười nói, chính tà cũng có lòng nghi như thế, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên không thể nói gì được. Do đó tà đã đưa cả nhà rời khỏi Côn Minh, rồi đi một mình đến Ai Lao Sơn để thầm giếng bạn cũ, mong nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng khổ nỗi là bạn tà lại có chuyện đi xa chưa về. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói: "Vốn ở tại thành Côn Minh lâu đến như thế mà chẳng có một người bạn tri kỷ nào hay sao?" Dương Tư Thành bỗng cất tiếng cười dài, giọng cười của y đầy áo não của một vị anh hùng mạt lộ, y cười thật lâu rồi mới lạnh lùng nói. "Số bạn cũ thở trước hôm nay đều như người xa lạ, nhân tình ấm lạnh thật không ai dám nghĩ đến." Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt. Giang trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc này chắc có nhiều điều bí ẩn gì đó ở bên trong, vị xinh huynh đài hãy nói rõ cho biết về thân thế và lai lịch của huynh." Dương Tư Thành đưa ánh mắt nghi ngại nhìn qua Đào Gia Kỳ một lúc rồi nói: "Ta là người xuất thân tại vùng La Phù, gia sư là nhất diệp đầu đà." Đào Gia Kỳ thấy câu trả lời của đối phương không cho mình biết được gì nên mỉm cười nói: Quynh nản mất lo buồn, trong đời không có chuyện gì là không giải quyết được cả, tài hạ sẽ giúp huynh tìm ra sự thật về chuyện này, hầu lấy lại bao nhiêu tài sản đã bị mất." Du Tư Thành cười to nói. "Ơ <cười> nghiệp tài sản chẳng qua là vật phụ thuộc thôi. Ai lại người trong võ lâm tha chịu chết chứ không chịu nhục. Lúc nào ta chưa trả được mối thù này thì dù có chết cũng không thể nhắm mắt được." Đào Gia Kỳ nói. ai hạ nhất định sẽ giúp cho huynh thành toán được mối thù đó. Nó tới đây thì thuyền cũng vừa cập bến, Đào Gia Kỳ liền lấy một nén bạc cho cô gái rồi bước lên bờ. Cửa thành cung minh xe ngựa dập dìu như mắc cửi, thật là náo nhiệt. Bỗng từ trong đám đông có tiếng người cười nhạt. Không biết sĩ diện, Du Tố Thành đưa mắt nhìn về hướng ấy thì thấy một gã đàn ông to lớn hung dữ đứng trước mũi thuyền khi nãy. Bỗng nhiên xuất hiện giữa đám đông nên đôi mày không khỏi nhướng cao. Đầu gia kỳ vội vàng kéo lấy Dương Tư Thành chọi nói: "Dương huynh, chuyện nhỏ mà không nhịn được tất sẽ ảnh hưởng đến mưu lớn của mình, mặc kệ họ đi, nóng nảy làm gì chứ?" Dương Tư Thành biết nếu lúc ấy mình nóng nảy thì chẳng khác nào tự tìm lấy cái họa vào thân, nên sắc mặt bình tĩnh trở lại, xem hai gã đàn ông to lớn hung dữ ấy như không có. Rồi quay về phế đào gia kỳ chỉ chỗ khắp nơi giảng giải về những dấu vết lịch sử trong thành phố cùng mình cho dạ nghe. Hai gã đàn ông to lớn kia trông thấy thế không khỏi lấy làm lạ, bọn họ không ngớt cất tiếng cười nhạt và cũng không thể tìm được lý do gì gây sự nữa, nên lũi vào một con hẻm đi mất. Để thấy ở cùng mình rất cao, phía bắc gối lên những dãy núi đối liền nhau, phía nam nhìn vào hồ nước điển trì Hai bên phải và trái có hai dãy núi Kim Mã và Bích Khê kẹp lấy. Do đó khí hậu ở đây mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, bốn mùa đều là xuân. Còn có một điểm khiến thành Côn Minh lại rất giống Yên Kinh, đấy là tính chất của cư dân rất thành thật và giản dị. Đường phố đầy giá cổ kính, bảng hiệu sặc sỡ, nhưng nhiều buôn phần lớn đều là nhà trệt chứ không có lầu cao. Những nhà bình dân cũng rất chú trọng đến chuyện sửa sang sân sơn cửa đỏ, dắt tường sạch trơn chẳng khác nào thành yên kinh đô hội. Diệt Tư Thành là người rất thạo đường xá ở tại thành Côn Minh nên đã dẫn đạo gia kỳ vào cửa hiệu Thiền Mã trà lâu tại đầu đường uy nghi. Sáu người đến đây dùng trà rất là phức tạp gồm đủ hạng người trong xã hội. Dư Tư Thành vừa mới bước vào trong thì số người ngồi uống trà bỗng có mấy tiếng cười nhạt rất khẽ nổi lên. Dư Tư Thành bừng đỏ cả sắc mặt, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng vẫn giữ, nhưng giả vờ như không nghe không biết, bước tự nhiên đi vào. Đào Gia Kỳ là người tai mắt rất thính nhạy, nên liếc nhìn về phía có tiếng cười nhạt ấy. Chàng trông thấy đó là mấy gã đàn ông ăn mặc theo vẻ của người tiêu cục. trên khóe miệng của họ hãy còn giữ những nếp mỉm cười lạnh lùng. Dương Tư Thành là một người quen thuộc trong thành phố này, nên từ những người giàu có quan quyền đến những người mua bán bưng đều hầu hết biết mặt ông ta. Thế mà trong cái ao thất bại vừa qua, chính ông ta đã từ trên cao rơi xuống không phải là nhẹ, khiến quý tính vì thế mà không khỏi bị lung lay. Trong số người uống trà có đến 89 phần 10 Người xưa quen biết với Dương Tư Thành, họ lúc nào cũng tỏ ra tôn kính ông ta, thấy gặp mặt là niềm nở, đón đứng lên mời ngồi. Thế mà hôm nay người nào người nấy ngoảnh mặt làm ngơ lạnh lùng như người xa lạ. Đây quả là nhân tình ấm lạnh, chẳng làm sao nói cho được. Dương Tư Thành và Đào Gia Kỳ cùng bước đến một cái bàn trống ngồi xuống, gọi bọn tiểu nhị mang đến một ít thức nhắm rượu và mười cân rượu Mao Đài. thú ngon một bình trà phổ nhĩ. Bỗng ngay lúc ấy từ bên bạn bên cạnh có một giọng nói ồ ệ, tự hồ như cảm thán mà cũng tự hồ như mai mẻ vọng đến. "Ôi, đã bị xuống trần như thế mà vẫn lên mặt lên mày, ngên ngang bước vào đây. Nếu là ta thì ta đã tìm nơi để trốn kính, bỏ hẳn ý định giáng bước giang hồ nữa." Lại có một giọng nói sâu hiểm vọng đến. <cười> Tự vấn thân vào lưới thì con ngài gì có chuyện rắc rối xảy ra nữa. Chúng ta hãy ngồi yên đây chờ, tất có chuyện vui để xem cho sướng mắt đó. Đào Gia Kỳ và Dương Thư Thành đều làm lơ, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Đào Gia Kỳ nói thầm: "Bảy lường chẳng rõ là nhân vật như thế nào mà lại quy thế mạnh mẽ ở thành công minh này như vậy." Lục ấy tên hầu bàn vừa bưng lên một đĩa chả chiên nấu hỏi, nó đứng sát bên mình của Đào Gia Kỳ rồi nói khẽ: "Phép dưới những cuốn chả giò có thứ đó." Nó vứt lời nó nhanh nhẹn bỏ đi ngay. Đào Gia Kỳ không khỏi sững số, bèn quay sang Dương Tư Thành nói: "Chúng ta trong bụng đói rồi, vậy nên dùng thứ chả chiên này trước. Rồi sẽ uống rượu và dùng trà sau có được không?" Diêu nói Đào Gia Kỳ vừa liếc mắt ra hiệu cho Dương Tư Thành. Dương Tư Thành đoán biết Đào Gia Kỳ có dụng ý nên lên tiếng tán đồng ngay. Đào Gia Kỳ đưa tay móc lấy cuốn chả, chỉ cần hai miếng là hết, rồi lên tiếng khen ngon không ngớt miệng. Cái đó chàng lại thò tay vào đĩa, bóc lấy cuốn khác. Nằm tận dưới đái tứt thì chàng trông thấy nơi đó lộ rõ ra một cuộn giấy nhỏ. Đào Gia Kỳ nhặt lấy cuộn giấy lên mở ra xem trước. Trước mặt mọi người một cách tự nhiên, chàng thấy một bức tít trên tờ giấy, rõ ràng là chữ viết của Tô Chỉ Huynh, nên trong lòng hết sức vui vẻ, hối hả xem hết bức thư rồi cất kỹ vào áo. Du Tư Thành trông thấy thế trong lòng lấy làm nghi, nhưng vì đang ăn uống giữa trà lâu, không tiện hỏi han về việc ấy. Phương trì vốn y và đạo gia kỳ chỉ mới quen biết sơ giao, nên tuy y nghĩ làm lạ, nhưng đành giữ yên ở trong lòng không dám nói ra. Bỗng nhiên ngay lúc đó có một gã đàn ông to lớn, mặt đầy gân guốc, mình mặc một chiếc áo gấm bước thẳng đến trước bàn của hai người. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi chìa bàn tay đầy lông lá ra trước mặt của Đào Gia Kỳ gằn giọng: "Đưa đây cho ta." Đào Gia Kỳ quay mắt lạnh lùng nhìn lại, đồng thời hai ngón tay của chàng cũng nhanh như điện, điểm thẳng vào lòng bàn tay của gã đàn ông ấy rồi mỉm cười nói: "Ông bảo đưa cái gì?" Gã đàn ông mặt cau gầm bỗng nhiên biến hẳn sắc mặt như bị một con rắn rết nào đó cắn phải, thế rồi hắn bỗng lộ vẻ rũ rượi như một con gà bị đá thua. Dương đôi mắt lờ đờ nhìn Đào Gia Kỳ một lượt và quay người bước hấp cản bỏ đi. Dương Tư Thành khẽ nhở: "Hồ giáo công của thiếu hiệp quả thực là trác tuyệt nha, à có mắt không người rồi." Y dừng câu nói lại trong giây lát rồi tiếp Tên đàn ông vừa rồi là thủ hạ của đại lượng, a e rằng đại lượng biết được thì không chịu nhịn đâu. Đào Gia Kỳ lắc đầu mỉm cười nói: "Đại lượng tự lo cho hắn còn không xong, tại hạ tin rằng hắn sẽ a không tìm đến, nhưng bọn nha cả của hắn chắc chắn trồng chốt lá đây sẽ tìm đến đây gây sự." Khải hạ nói tới đây chàng bỗng hạ giọng thật thấp và dùng thuật tâm quang kiền thanh, một thứ tuyệt học của Phật môn. Nói một lúc dây Dương Tư Thành, cuối cùng chàng lại nói to lời: "Nếu tại hạ đoán không sai thì đái lượng chắc hẳn phải cả thiên nam tiêu cục và vàng ngọc lại cho chủ cũ." Dương Tư Thành hết sức vui mừng nói: "Thiếu hiệp có thể làm được như vậy sao?" Thế đôi lại khắc giọng buồn bã than dài: "Ai, nếu được như vậy thì thiếu hiệp đối với ta là một đại ân nhân, suốt đời ta mãi mãi nhớ ơn không quên." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: chúng ta hành sự chẳng phải với ý định mong rằng có sự báo đáp. Nếu thế thì đó là một phường tham danh trục lợi rồi. Này dư huynh, huynh và ta hãy cùng uống cho say cái đã. Nói đoạn ăn chàng bưng bầu rượu lên rót đầy hai ly để trước mặt hai người. Thế đó lại bưng ly rượu của mình lên ngửa mặt uống cạn một hơi. Vừa rồi Đào Gia Kỳ đã sử dụng một thứ võ công tuyệt kỹ để gây trọng thương cho gã đàn ông mặc áo gấm. Những khách uống trà xung quanh không ai là không thấy rõ ràng. Do đó tất cả mọi người đều không khỏi thất sắc, cũng đờ mác nhìn nhau, thì thầm bàn tán không ngớt. Thái độ khinh thường của họ vừa rồi đã thay đổi hẳn. Chẳng bao lâu sau thì bỗng có tiếng gió ngựa phi nhanh tới như tiếng mưa rào, giàn động cả uh, mặt nước. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Dương Tư Thành mỉm cười nói: "Quả không vượt ngoài sự dự liệu của tại hạ, bọn thủ hạ của đại lương nó đã đến rồi kìa." Ngay lúc đó khắp cả giang thiên mảng trà lâu bỗng im phăng phắc, không nghe một tiếng động, nếu có một cây kim rớt xuống chắc chắn là cũng có thể nghe rõ mồn mộ một. Tiếng gió ngượm bên ngoài bỗng nhiên im hẳn, rồi từ ngoài bước vào bảy người người cầm đầu trong bọn là một lão già tuổi ngoài ngũ tuần, mày rậm mũi cao, mắt sáng như điện, mình mặc một chiếc áo dài màu vàng sẫm. Phía sau lưng lão già ấy còn có sáu gã đàn ông to lớn, mặc áo gấm ngắn rất là gọn gàng. Cả bọn đưa chân dõng dạc bước vào thiên mã trà lâu. Lão già cầm đầu đưa hai ánh mắt sáng ngời quét qua một lượt. Do đó lão ta nhận ra nơi dư tư thành đang ngồi. lên bước thẳng đến chiếc bàn của Dư Tư Thành đang ngồi ăn uống. Tất cả khách ngồi uống trà xung quanh đều im phăng phắc, chẳng ai dám lên tiếng nói một lời. Mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía lão già và di động theo bước chân của lão tà đang bước tới. Khi lão già bước đến trước mặt của Dư Tư Thành thì khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười gian manh giọng tài nói: "Dư lão sư, từ ngày xa cách đến nay ông vẫn bình an chứ?" Dư Tư Thành hơi đỏ bừng sắc mặt, giơ vàng chắp tay đáp lại, "Không dám, khổng lão sư cũng được khỏe mạnh luôn." Lão già họ Khổng liền rời ánh mắt nhìn khuôn mặt cố Đào Gia Kỳ. Lão ta trông thấy Đào Gia Kỳ có vẻ hào hoa tú tú, lại rất là uy nghi, nên không khỏi giật mình giọng ai ngỡ ngĩ nói, "Xin hỏi Tôn gia, vì lẽ gì lại xuống tay độc ác gây trọng thương cho huynh đệ của tại tiêu cục vậy?" Đạo gia kỳ lãnh luận đáp, ý mạnh hiếp yếu, bỗng không là đến gây sự với người ta, đó là một cái lỗi không phải nhỏ. Nhưng ta niệm tình hắn mới sai phạm lần đầu tiên, nên mới trừng trị nhẹ thôi. <cười> ta không lấy cái mạng chó của hắn cũng là may mắn cho hắn lắm rồi đó. Lão già hoa khổng câu mài nói, mọi việc xảy ra già đây đã hiểu cả rồi. Đó là vì xấu thủ hạ của Tiêu Cục trông thấy tùng giá có giá khả nghi nên mới bước đến hỏi chẳng ngờ. Đào Gia Kỳ cất tiếng cười nhạt nhác lời: <cười> "Khả nghi điều gì hả? Ta xem thư của ta thì có giếng giáp đi đến hắn chứ." Lão già bị nghẹn họng trước câu hỏi dặn ấy, nên lả cao mài nói: Việc đó già đây không tiện nói ra, nhưng hiện giờ già đến đây theo mệnh lệnh của vị chủ nhân tiêu cục họ đái, Để mời tôn giá đến tệ cục các nghĩa rõ ràng chuyện này. Đào Gia Kỳ lãnh luận đáp, Tại sao chủ nhân của tiêu cục lại không đích thân tới đây hả? Lão già họ không nói, Đáng lý ra chủ nhân của chúng ta phải đích thân tới đây, Nhưng hiểm gì ông ấy bận quá nhiều công việc quan trọng không thể đi được cho nên... Đào Gia Kỳ cười to nói: <cười> "Cho nên mới sai ông đến đây chứ vậy. Ông hãy trở về nói với chủ nhân tiêu cục họ Đái của ông là tại hạ hiện giờ cũng đang bận chuyện quan trọng đó, không thể đi đến đó được đâu." Lão già họ Khổng bỗng sa sầm nét mặt gằn giọng: "Cái gì? Phải chăng đợi già đây phải dùng đến võ lực?" Đào Gia Kỳ mỉm cười tự nhiên nói: <cười> "Ta cũng đang mong được biết tài nghệ của ông tới đâu nè." cậu nói ấy vừa dứt thì số thực khách uống trà xung quanh đều xao động. Vì họ biết đoán rằng tất cả sẽ xảy ra một cuộc so sát ác liệt. Dư Tư Thành lúc ấy cũng cười nhạt nói: "Khổng Triều Tông, tôi thấy tốt nhất là ông chớ nên nóng nảy mà nên nghe theo lời khuyên trở về nói lại với đại lý lương bằng không thì chớ mong được sống sót trở về được nữa." Lão già quát mắt nhìn Dư Tư Thành một lượt. rồi không nói không rằng gì cả, qua người lại thoát tai. Tức thì sáu gã đàn ông to lớn kia nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa hiệu. Riêng lão già cũng bước ra ngoài, đứng thành một hàng ở giữa đường. Dương Tư Thành lỗ sắc lo lắng nói: "Ông Triều Tông có tên hiệu gọi là Lạc Thủ Thiết Diên. Từ mấy lâu nay tên tuổi hung ác của ỳ đã vang lừng ở miền Tây Nam." gió công cũ y hết sức cao cường, vậy thiếu hiệp phải đề phòng mới được. Đào Gia Kỳ lắc đầu mỉm cười nói: "Không có sao đâu." Nói đoạn chàng đứng lên từ từ bước ra khỏi cửa hiếu. Tất cả những khách uống trà ở trong hiếu không ai bảo ai, ùng ùng kéo nhau chạy ra ngoài đứng chợt cả mái hiên để chờ xem một cuộc ác chiến. Cổng Triều Tông nhìn thấy Đào Gia Kỳ miệng đang mỉm cười bước nhẹ nhàng đến trước mặt lão ta. thì không hiểu tại sao lão ta lại cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Bởi thế lão ta không chờ cho Đào Gia Kỳ đứng yên, đã bất thần giung hai cánh tay lên rồi tràn thẳng về phía trước. Hành động của lão ta thực hết sức là nhanh nhẹn, thần hình của lão ta vừa tràn tới là đã dùng chưởng mặc lên nhắm ngay tâm du quỷ của Đào Gia Kỳ giáng mạnh xuống. Đào Gia Kỳ vẫn điềm nhiên như không thấy, cứ tiếp tục đưa chân bước tới. Mãi đến khi chưởng của đối phương chỉ còn cách ngực của chàng không đầy nửa tấc mọc, thì bỗng nhiên chàng mới lách người sang phía bên trái, rồi dương năm ngón tay phải ra như nắm cái móc thép, nhắm ngay cánh tay của Đổng Triều Tông vừa đánh tới, chụp nhanh ra như một luồng điện chớp. Thấy cánh của chàng vô cùng chính xác, do đó sau một tiếng bốp, là năm ngón tay của chàng đã chụp cứng vào huyệt đạo hiểm yếu trên cổ tay của Đổng phu. Đồng thời những móng nhọn quắc cũng đã đâm ngập vào da thịt của gã đực rồi. Khổng Triều Tông vốn có ý định đánh trước để giành lấy chủ động, nhưng chẳng ngờ gió công của đối phương lại cao cường tuyệt đỉnh nên bị chế ngự ngay. Lao cảm thấy bị đào đớn ngập sâu vào tận tim gan nên buột miệng gào lên rất thê thảm. Sau gã đàn ông áo gấm trồng thay thề hết sức kinh hãi, đồng thanh quát to rồi nhấc tại lao mình chạy tới. Đào Gia Kỳ bèn cất tiếng cười nhạt rồi sai toàn thân người của Khổng Triệu Tâm làm binh khí quét thẳng ra. Khiến sao gã đàn ông vừa tràn tới bị hất bắn ra xa ngoài một tưởng, té phịch cả xuống đất, một lúc thật lâu không đứng lên nổi. Đào Gia Kỳ cười nhạt nói: "Ta đâu chịu để yên cho bọn chúng bày mặt tịnh hoành hành làm điều phi pháp hay sao?" Nói dứt lời chàng lại tung mạnh cánh tay một lượt, Khiến cả thân người của Khổng Triều Tông bay vút lên nóc nhà của Hiểu Thiên Mã trà lâu như một cơn gió cuốn. Số người bao dây đông nghẹt chung quanh để xem điều không khỏi chất lưỡi khen tầm, ai nấy đều kinh hãi trước gió công siêu phế của Đào Gia Kỳ. Sau đó Đào Gia Kỳ ung dung bước trở vào gian trà lâu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chàng bảo bọn hầu bàn tính tiền rồi qua người về phía Du Tư Thành cười nói. <cười> du Quân chúng ta cùng đến điện trì chơi một chốc nữa có được không? Vị Tư Thành vừa vẻ gật đầu nhưng thầm nghĩ, mới vừa từ điện trì đến đây, thế mà giờ lại trở về điện trì nữa, hành động của vị hiệp hiệp này quá khó bề lượt được. Nhưng vì ý đoán biết Đào Gia Kỳ là một người có lai lịch không phải tầm thường, được một lá bùa hộ mệnh như vậy thì đâu còn sợ gì, chẳng lấy lại được cơ nghiệp, nên cười nói: Ai hạ sẽ là người dẫn đường cho thiếu hiệp vậy. Dứt lời, cả hai cùng ráo bước bỏ đi. Mấy trăm cặp mắt của số người dây quanh không nớt nhìn theo bóng của hai người. Mãi đến khi cả hai đã đi xa, thì nơi đó tiếng ồn ào quyên náo mới lại tiếp tục nổi lên nghe đình tài nhất ốc. Bên ngoài cửa kim môn, núi non trùng điệp, xanh biếc như một bức tranh. Đến đường người qua kẻ lại như mắc cửi, thỉnh thoảng lại có một vài người kỵ mã phi qua nhanh nhẹn. Số người ngồi trên mình ngựa sắt mặt đều có vẻ âm u lo lắng, trông chẳng khác nào đang bận chuyện gì gấp rút lắm. Đạo gia Kỳ và Dư Tu Thành cùng ung dung bước ra khỏi cửa Kim Mã Môn, họ nhìn qua cảnh tượng ấy thì Dư Tu Thành không khỏi nhếch cao đôi mày nói nhỏ: "Xem tình hình có vẻ khác lạ lắm." Đạo gia Kỳ nói: Thấy chuyện lạ mà mình không thấy lạ thì cái lạ đó nó sẽ không còn nữa, chúng ta chớ nên để ý đến nó làm gì. Chàng đang sốt ruột muốn gặp mặt Tô Chỉ Huỳnh, vì trong cuốn giấy vừa rồi nàng đã hẹn đến chàng gặp nhau tại một địa điểm ở điền trì. Bỗng khi ấy hai người nghe ở phía sau lưng có tiếng vó ngựa chạy thật nhanh và có tiếng người kêu gọi. Xin hai huynh đại hãy dừng chân đứng lại đã. Diêu Tư Thành không khỏi sửng sốt quay đầu ngó lại thì trông thấy có một con ngựa ô đang phi nhắm tới Như Bài. Khi con ngựa vừa đến nơi thì người ngồi trên lưng ngựa liền nhảy xuống đất, đó là một thiếu niên tuổi độ trên dưới 20, khí sắc hiên ngang mày rậm mắt có, mặt vuông da đen đúa đến bóng loáng. Người thiếu niên ấy đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ nhếch môi cười. Giọng công của huynh đại quả hết sức là cao kỳ. Đao Gia Kỳ vì không hiểu lai lịch của người thiếu niên ấy ra sao nên lạnh lùng đáp: "Quynh Đài quá khen đó thôi." Người thiếu niên ấy lại đưa ánh mắt nhìn chàng một lượt rồi quay về phía Dư Tư Thành nói: "Trước kia khi ông chưa xuất sự có phải tên là Yến Khâu?" Dư Tư Thành nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt. Chàng thiếu niên ấy dõng dạc nói: "Quynh Đài chứ nên hiểu lầm, tiểu đệ đây là tôn bạn cũ." Tăng sư là la phù nhất Diệp Đầu Đạt. Dù tôi thành nghe thế thì không khỏi mừng rỡ kêu ồ lên một tiếng, "Ồ, thì ra là sư đệ." Trong khi sư huynh còn ở trên núi thì ân sư chưa có. Vừa nói đến đây thì y chợt nhận ra câu nói của người thiếu niên kia có vẻ đáng nghi ngờ, nên vội vàng nói, "Ân sư đã thế nào rồi?" Ông bằng cẩu đỏ vẻ đôi mắt buồn bã nói, "Ân sư đã về tiên cảnh rồi." Dư Tư Thành dậm chân xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn nói: "Sư đệ, mọi việc ra sao xin sư đệ hãy thông thả nói vậy." Nói dứt lời ý bạn quay sang Đào Gia Kỳ nói: "Thiếu hiệp, chúng ta tiếp tục đi tới." Đào Gia Kỳ mỉm cười rồi đưa chân bước đi. Tông Bằng Cứu dẫn ngựa đi bộ sát bên cạnh của Dư Tư Thành. Trên đường đi, số người kỵ mã qua lại mỗi lúc một đông. Những người cưỡi ngựa đều ăn mặc theo lối giang hồ. Tỉnh Thoảng có mấy người cưỡi ngựa lướt sát cạnh ba người, quay tơ mắt ngó lại lạnh lùng rồi cất tiếng cười nhạt sau đó lại dột ngựa phi nhanh đi. Du Tư Thành trong thế thế không khỏi kinh ngạc và cũng hết sức là ngỡ ngực ở trong lòng phập phồng lo sự không yên. Bỗng nhiên có một người kỵ mã phi ngựa lướt sát qua bên cạnh ba người, trên lưng con ngựa ấy là một lão già to lớn, tuổi ngoài ngũ tuần, bất thần ung rơi ngựa. Đánh nẹt thẳng về phía Dư Tư Thành Dư Tư Thành xuất dọc đường vì thấy tình thế hơi lạ Nên lúc nào cũng thủ thế đề phòng Do đó khi ngọn rôi ngựa rít dèo dèo bay dút tới Là đã kịp thời lách mình cánh ngang Rồi nhanh nhẹn dùng 5 ngón tay ra Nhằm chụp vào ngọn rôi ngựa đang đánh tới Nào ngờ đâu ngọn rôi ngựa ấy như có mắt để nhìn nán tự động hạ thấp xuống rồi xoay về hướng khác nên đã quấn lấy được dư tư thành trọn ba vòng. Liền đó lão già ấy giật mạnh cánh tay lên, khiến cả người của dư tư thành bị nhấc bổng lao về phía lão già. Tôn Bằng Cửu thấy vậy cất tiếng hừ giận dữ, nhanh nhẹn nhún người như một ngọn gió, thò hai ngón tay ra kẹp lấy ngọn roi. Thấy là thân của ngọn roi đã bị Tôn Bằng Cửu cắt đứt ngay. Ông bằng cử liền dùng cánh tay trái lên chụp lấy thân hình của Dư Tư Thành, rồi từ trên buông ngựa rơi xuống. Trong khi đó lão già đang ngồi trên mình ngựa, vì ngựa chạy quá nhanh nên khi rơi đã bị đứt, lão ta mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, xích nữa là té nhào luôn xuống đất. Ở thấy lão ta vội vàng ôm chặt lấy đầu ngựa mới khỏi bị ngã, nhưng lúc ấy thì con ngựa cũng đã chạy ra ngoài mấy mươi trượng. Tất cả sự việc kia đều xảy ra trong cái chớp mắt. Đào Gia Kỳ tuy đã hay được ngay từ lúc ban đầu, nhưng trông thấy Tô Bằng Cửu đã ra tại đối phó, nên càng vẫn đứng yên đưa mắt nhìn xem, ở trong lòng không khỏi thầm khen ngợi võ công của Tô Bằng Cửu. Vì tu thành sau khi trấn tĩnh lại được, thì sắc mặt tỏ vẻ thản thong nói: "Sự dạy đã được ân sư truyền dạy cho những môn tiền học." Thực khiến cho ngưu huynh lấy làm khâm phục mà cũng lấy làm xấu hổ. Nếu ngưu huynh không bỏ học giữa chừng thì đâu đến nỗi lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Nói giết lời y cấn tiếng than dài. Tôn bằng cửu an ủi. Hoàn cảnh của sư huynh tiểu đệ đây cũng đã được nghe qua rồi. Vậy sư huynh chớ nên quá buồn khổ. Chắc chắn rồi cũng phải có một ngày giữa được mối hận này. Nói tới đây y dừng lời lại trong giây lát rồi lại nói tiếp. Tần lão tạc cưỡi ngựa vừa rồi, Sư huynh có quen biết hắn không?" Dương Tư Thành lắc đầu đứng cười, "Không biết, chắc có lẽ là bọn người của Đại Lương mà thôi." Tôn Bằng Cửu bỗng trông thấy Đào gia Kỳ đã bỏ đi trước gần hai ba trượng thì trong lòng thầm nghĩ, "Vì thiếu hiệp này tính tình sao lại láo lạ lùng như vậy?" Vì vậy trên sắc mặt của Tôn Bằng Cửu liền hiện ra những nét không vui. Dương Tư Thành trông thấy sắc mặt của Tôn Bằng Cửu thì dở vàng nói, À, và diếu hiếu hiệp ấy chỉ mới bất ngờ quen nhau. Và đã được cậu ấy khẩn khá giúp đỡ qua việc đó cũng đủ thấy cậu ta là một người hào hiệp. Nhưng giờ đây có lẽ cậu ấy đang bận một chuyện gì đó gấp lắm, chứ chẳng phải có ý nghĩ bỏ rơi chúng ta đâu. Sư đại tuyệt đối chớ nên hiểu lầm về cậu ấy." Tôn bạn cũ nói. Lời dạy của sư huynh ta sẽ nhớ mãi ở trong lòng. Nhưng vị thiếu huệ ấy từ thái độ cử chỉ đều có vẻ hơi ngạo mạn. Ta nghĩ có quân ấy vừa thi thố tại thi mã trà lâu chẳng qua chỉ là đạt đến mức tinh tham dã mao lẻ mà thôi, chứ kỳ thực kỳ cũng chẳng phải là người có chân tại thực học gì đâu. Dư tu thành cũng nói vài câu chiếu lệ cho vừa lòng tôn bận cũ, nhưng ở trong lòng ta lại nghĩ thầm. Vị sư đại này tính tình cứng rắn lại kiêu ngạo, e rằng sau này phải gặp nhiều trở lực rồi đó. Đào Nha Kỳ tuy là bỏ hai người đi xa, nhưng câu nói của Tôn Bằng Cửu đều lọt vào tay của chàng mồm một. Nhưng chàng không phải là người bụng giả hẹp hỏi, nên chỉ cười rồi bỏ qua. Chẳng mấy chốc sao ba người đã đi đến Điện Trì. Điện Trì lại có một cái tên là Côn Minh Hồ, rộng hàng năm trăm dặm, khối nước mịt mụ, một màu xanh biếc. Đầy đó những cánh bườm trắng nhấp nhô chung quanh hồ bóng rừng phản chiếu xuống mặt nước xanh sợn, ngọn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi thơm của lúa non. Hai ngọn núi kim mã và bích kê đứng ở phía đông và phía tây, khiến cho cảnh nước ở trên hồ nằm giữa cảnh núi non, trông xinh đẹp như một bức tranh vậy. Nhìn về phía xa có thể thấp thoáng bên giang hồ, tòa đại quan lâu đứng chen lẫn giữa hoa lá. Máy lá của tòa lầu ba tầng, uống công và rèn son đỏ ối, cũng trông rõ mầm mộ. Đào Gia Kỳ bóng dừng chân đứng lại miễn cười nói. Như Quỳnh ở cùng mình đã lâu, chắc chắn được biết đôi liễn đài rất nổi tiếng tại Đại Quang Lâu. Ngụ ý nói, một trăm năm trong kiếp sống anh hùng, cũng chẳng qua là giấc mộng hoàng lương. Đến khi nằm yên dưới ngôi mộ, thì cũng phải chịu giải nắng dầm mưa. có một quan phủ như mọi người khác, việc ấy thật đáng cho người đời phải suy gẫm lắm." Tôn Bằng Cửu nói. "Theo ý kiến của huynh đài thì thế nào hết?" Giọng nói của Tôn Bằng Cửu đầy ẩn ý mút ngoéo. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Trong đời sống con người nên lo ăn chơi là hơn, hà tất phải giữ nề nếp chật chẽ." Tâm cầu Liễn Đại kia có một phần nói rất hay, là người học giỏi tài cao Tốt nhất là nên tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp để vui chơi thỏa thích, kẻ phụ dơi hương thơm của lúa đồng, với bãi cát vàng mênh mông, với hoa phù dung mùa hạ, với dương liễu mùa xuân. Tông bằng cửu nhãn mày nói: "Ta đây chẳng dám xem mình như một bậc cao nhân." Nhìn qua bầu không khí thì dư tư thành cảm thấy hết sức là ngột ngạt, luống cuống khó xử. Đậu Gia Kỳ cất tiếng cười to rồi nhúng người lao đi như một luồng điển, chỉ trong nhái mắt là mất hút giữa cánh rừng xanh. Dư Tư Thành không khỏi sửng sốt, cất tiếng hò khô khàng nói, Sự đệ tại sao gây sự như vậy chứ? Tôn Bằng Cửu cười nói, Không hạ bớt sự tiêu kỳ của hắn ta, thì hắn ta cũng chưa biết người nào cao hơn người nào đâu. Dư Tư Thành nghe qua không khỏi cao mại, ở trong lòng rất bất mãn nhưng cũng không tiện lên tiếng nói gì nên đành phải im lặng. Tôn Bằng Cửu lại cười nói: "Thật ra thì không cần gì đến sự tiếp của anh ấy. Tử đại đây sẽ lấy cái mạng của đấy lường và đoạt lại cơ nghiệp cho Thiên Nam Tương cùng dễ như trở bàn tay." Tục ngữ có câu nhờ đến kẻ khác chi bằng nhờ vào chính mình, vậy chúng ta đâu lại để cho người ngoài xem thường hay sao?" Du Tư Thành rũn cười nói: Như vậy cũng tốt. Nhưng tình bằng hữu phải có thủy có chung chi. Nói tới đây y có tiếng than thầm rồi nghĩ: "Hay vị sư đệ này quá là người quá ân nông cả." Liền đó y nhanh chân chạy như bay đi. Tông bằng cử có vẻ không vui, nếu dư tư thành không phải là sư huynh của y, có lẽ y đã quay đầu trở về rồi. Sau khi hai người đã bước lên đại quang lâu, trông thấy du khách đi chơi tắm nắng, Khách uống trà cũng ngồi chợt bàng, nhưng không trông thấy hình bóng của đạo gia kỳ đâu cả. Vô Tư Thành thầm nghĩ, có lẽ đầu cậu ấy, trong thế sự đại của ta có thái độ kính trọng nên đã giận dữ bỏ đi và lãng mạn luôn rồi. Nghĩ tới đây thì hết sức là sốt ruột. Ông bạn Cửu Cờ nhạt nói: "Sư huynh, ta và huynh hãy đi trở về thành, tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ chân và uống rượu nói chuyện với nhau, bàn tính đại kế."